Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1031-1035 ma hỏa chi huy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.ifiz, gây khó dễ sao? Trong mắt lâm hiên bóng hiện lên một chút hàn ý tu tiên giới là nơi. Nhược nhục cường thực ở trong mắt lâm mố đảo hứu cũng bất quá là một. Miếng thịt được đặt trên thước mà thôi, sống hay chết. Các hạ nghĩ còn, tùy vào chính mình hay sao? Thấy đối phương kiêu ngạo như thế, tồi hoa lão ma không khỏi tức giận. Đến nơi gơ y e, nơi răng kèn kẹp, nhưng lão quái vật này trừ bỏ háo sắc ngoan. Đột cũng là kẻ rất có tâm, cũng không có lập tức phát tác. Ngược lại, dùng một loại ánh mắt xè trừng và sợ hãi đánh giá đến lâm hiên. Ta cùng với các hạ không oán không cừu, chẳng lẽ đảo hữu thật muốn vì bọn họ suốt đầu, lão phu tu vi. Tuy kém ngươi một bậc, nhưng nếu bước vào đường cùng, cũng có thể cùng các hạ lướng bài câu thương. Lão ma nghiến răng nghiến lời, lời nói này lại vừa đấm vừa xoa đáng. Tiếc lâm hiên cũng không phải là tu sĩ trung kỳ bình thường bên khóe. Miệng ngực lại lộ ra vài phần ý cười A ta đây hỏi đảo hữu một vấn Đề Cái gì Các hạ có thể có linh phù thượng giới Chuyển thừa xuống dưới Có thể Nháy mắt đưa tu vi vọt Nói tới nguyên anh hậu kỳ không Không có Tội hoa lão ma ngẩn ngơ Không rõ đối phương như thế nào đột nhiên nói Ra những lời nói khó hiểu như vậy Hừ ta nghĩ cũng đúng Một khi đã Như vậy đảo hữu là có thể an tâm đi chết đi yên tâm ta sẽ đem ngươi. Chiều hồn luyện phách tuyệt sẽ không cấp cho các hạ nửa phần cơ hội. Chuyển thế đầu thai. Bên môi lâm hiên lộ vẻ băng hàn cười lạnh. Việc này đã không thể có cách nào khác hơn được nữa. Lão ma trên mặt che kín vẻ lo lắng đưa tay lại sau gáy vỗ một cái. Lại đem kia cổ quái pháp bảo kia tế lên. Chẳng qua đối mặt lâm hiên vị nguyên anh trung kỳ người tu tiên này. Hắn tự nhiên không dám có chút hành động sai lầm nào. Hai tay vừa bấm trong miệng lầm bẩm Sau đó ngón tay vi đạn một đảo. xương mù đỏ như máu từ đầu ngón tay bay vụt ra. Dung nhập vào cái pháp. Bảo hình cây kéo kia. Đối mặt với hành động của lão ma. Lâm hiên lại nhìn như không thấy. Hai tay để sau lưng đứng ngạo nghẽ đứng ở giữa không chung. Thấy lâm hiên có sai lầm lớn như thế, lão ma không giận ngược lại vô. Cùng vui mừng trong miệng chú ngứ càng phát ra nhanh chóng, rồi đột. nhiên cắn đầu lưới phun ra một dụng dị quang đoàn lớn bằng nắm tay, mấp. Máy không ngừng, liền phản phất có vật còn sống bị nhốt vu bên trong. Lâm Hiên ánh mắt hít lại, càng xem càng cảm thấy hứng thú, lão quái. Vật này chuyện xấu nào cũng dám làm, lại có thể tiêu giao còn sống được. Như vậy, xem ra quả nhiên là có vài phần môn đạo. Đi, theo ngón tay lão ma điểm tới, pháp bảo hình cái kéo kia kéo uốn lượn. Một cái, linh quang đại phóng, thế nhưng biến hóa ra một con cá xấu Lớn chừng hai thước. Sau đó một ngụm phử dị quang đoàn có chữa lão ma máu huyết nuốt vào. Tiếng bảo liệt bùm bùm cách cách chuyện vào tay, hình thể con cá xấu Điên cuồng lớn lên, trở nên dài hơn mười trượng toàn thân tản mát ra. Hung lệ cuồng bảo quang. Cách này cũng không phải là bình thường hóa hình thuật, mà là có phong. Ấm yêu thú hồn phách ở trong đó, xem thanh thế tựa hồ là hóa hình kỳ. Yêu thú, lâm hiên đồng tử hơi co lại, mà tiếng cười đắc ý của lão ma đắc truyền. Vào tai các hạ cảnh giới so với lão phu cao một bậc thì sao thần. Thông của thì huyết hung ngạc này đủ để so sánh hóa hình kỳ sao. Long hơn nữa có thêm lão phu, lấy hai địch một đảo hữu cảm thấy còn. Có được phần thắng sao thức thời mau nhanh nhường đường, sau đó đưa. Mấy tiểu bối kia giao ra, ta và ngươi cơ bản không oán không cửu tội. Gì phải tranh đấu một cách vô ích làm gì. Trên mặt vài vị tuyết minh môn tu sĩ, lại lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà, lâm hiên đối với uy hiếp của tội hoa lão ma, lại không có chút nào để. Ở trong lòng, cho dù nguyên anh hậu kỳ người tu tiên, hắn cũng có nắm. Chắc có thể tiêu diệt, huống chi chỉ là sơ kỳ. Vừa lúc dùng đến lão ra này thử xem quy lực của bích huyến Vũ hỏa sau khi thăng cấp. Trong lòng nghĩ như thế, Lâm Hiên vươn tay ra, soạt một tiếng, một ngọn lửa màu xanh biếc xuất hiện ở trên đầu ngón tay của hắn. Sau đó Lâm Hiên chậm rãi đi về phía trước một chút, thấy đối phương cư. nhiên đồng thủ trước, tồi hoa lão ma vừa sợ vừa giận, bấm niệm pháp. Quyết kia thật lớn cá sấu Cả người tản mát ra cuồng bảo yêu khí Hung hăng cùng bích huyến Vũ Hỏa đụng vào nhau Hai bên thể tích cách xa nhau như thế Thế cho nên lão ma căn bản cũng Không có đem nho nhỏ ngọn lửa kia để vào trong mắt Nhưng mà điều làm Hắn trợn mắt há mồm đã xảy ra nho nhỏ ngọn lửa kia đang hừng hực thiêu đốt Đem yêu ngạc xài hơn Mười trưởng toàn bộ bao vây mà có thể so với hóa hình kỳ yêu tục. Quái vật cư nhiên ngay cả giấy rua đều không có, liền dụng gì hóa. Thành cho tàn. Không có khả năng. Lão ma rùi rùi mắt. Cho dù là anh hỏa của hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có quy lực đáng sợ. Như vậy, lão quái vật sắc mặt có chút hơi trắng mịch, vội vàng tay trợt vung. Lên, một thanh dụng xiên đen xì liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một đảo pháp quyết đánh ở phía trên, hát quang trói mắt, rồi hóa thành. Một luồng lệ mang, hung hăng đâm về bả vai Lâm Hiên. Lâm Hiên mày trao lên, bấm tay vi đạn, lại là một ngọn lửa mảnh khảnh. Bay vút mà ra. Thủ xiên chỉ trong nháy mắt thế nhưng lại bị hóa tan. Một lần còn có thể nói trùng hợp. Hai lần, trên mặt tồi hoa lão ma không có chút huyết sắc nào, rốt cuộc hiểu rõ. Đối phương cũng không phải là người tu tiên nguyên anh kỳ bình thường. Những thần thông khác tạm không nói đến chỉ mình cái ma hỏa này. Chính mình tuyệt đối không ngăn cản nổi. Lão ma trong lòng phát lạnh, nhưng cũng biết sợ hãi không có chỗ hữu Dụng, hai tay không ngừng múa may... Vô số hắc hồng sắc ma khí từ trong. Thân thể của hắn cuồn cuộn mà ra bên trong chuyện đến tiếng thê lương. Gào thét tựa hồ còn cất giấu vài đầu quái thú. Lâm Hiên lại nhìn như không thấy tân bích huyến của hỏa uy lực quả. nhiên không để cho chính mình thất vọng chính là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Người tu tiên dùng bất cứ loại phòng thủ nào trước mặt đều không có. Chỗ hữu dụng. Lâm Hiên tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, co bằng viên trứng chim rồi cháy bùng lên, biến hóa thành một con hỏa, mãng màu xanh biếc, đi, theo thần niệm Lâm Hiên sử dụng, hỏa mãng này mở ra huyết khẩu chui, vào đám ma vụ trước người sau đó rất nhanh bên trong liền truyền đến, tiếng kinh sợ giống to, tuy rằng tầm mắt bị che, nhưng vốn dĩ lấy cường. Đại thần thức của Lâm Hiên như trước vẫn cảm ứng được rất rành mạch. Lão ma tu luyện không biết là loại pháp thuật gì cư nhiên đem vài đầu. Tam giai yêu thú luyện thành ma thi hơn nữa uy lực so với khi còn. Sống càng mạnh hơn một chút hơn nữa hung hãn không sợ chết cho dù là. Nguyên anh tu sĩ gặp gỡ cũng đau đầu vô cùng. Nhưng hiện giờ đối đầu. Với chúng chính là bích huyến của họ mặc dù không dám nói thiêu cháy. Vạn vật nhưng quy lực to lớn của nó cũng làm cho người ta phải ngước. Mắt mà nhìn, vài đầu ma thi kia chưa kịp nhào lên đã dễ dàng bị đốt. Cháy hóa thành cho tàn. Sau đó hỏa mãng quất đuôi đem ma khí đốt cháy sạch rồi nhanh chóng. Hướng về tồi hoa lão ma lao tới. Lão ma sắc mặt như màu đất. Tự nhiên biết đại sự không ổn, oán độ. Nhìn lâm hiên liếc mắt một cái, vươn tay ra, rồi sở lên thiên linh. Cái, một đứa trẻ con tướng mạo cùng hắn giống nhau như đúng xuất hiện. Trên đỉnh đầu, lão gia hỏa này cũng là có vài phần kiêu hùng bản sắc, biết toàn thân. Trở ra là điều không thể nào cư nhiên cắn răng đem thân hình vứt bỏ. Dù sao... Dựa vào thuật thuẫn di của Nguyên Anh chạy trốn lại ràng hơn. Nhiều. Chỉ thấy Nguyên Anh hé ra miệng nhỏ, một hạt trâu màu đen bay phụt. Lê, rơi vào mi tâm nơi thân thể của hắn, sau đó thân thể của hắn kịch Liệt chấn động thanh âm cốt cách bảo liệt truyền vào tai cư nhiên. Biến thành một đầu quái vật hai sừng, mặt mũi hung tợn. Rõ ràng Nguyên Anh đã ra khỏi Nhưng hơi thở lại ngược lại dữ rồi tăng Tới Trung Kỳ Hơn nữa linh lực liền biến thành ma khí Những cùng người tu ma khác Nhau rất lớn Nhưng thật ra cùng mình gặp yêu ma Có vài phần tương tự Lâm hiên chân mày cao lại Trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên cùng Bình thường tu sĩ bất đồng Hắn không chỉ có an hiểu huyện môn chính Tôn thần thông đối với đủ loại ma đảo dù gì bí thuật đồng dạng đọc. Lướt qua không ít. Cái gọi là tu ma tuy rằng không chỉ là bắt chước yêu ma thần thông. Đơn giản như vậy nhưng trong lúc đó lẫn nhau cũng có được thiên ti. Vạn lũ liên quan. Nghe nói ma đảo bí thuật còn có mời đến thượng giới ma khí phụ thể. Do đó phát sinh cổ quái mà biến gì thành cường đại không nghĩ tới một. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cư nhiên biết loại thần thông đã muốn tần lâm. Vào thất truyền này. Đem thân thể của mình biến thành yêu ma. Sau đó Nguyên Anh hai tay lại. Bấm tay niệm thần chú. Tuyệt gì biến mất tại chỗ. Tội hoa lão ma không phải ngô ngốc. Tự nhiên không cho là một ma hóa. Có thể đánh lại thần bí tu sĩ kia. Hắn hành động lần này chỉ là muốn tranh thủ thời gian chạy trốn mà. Hôi, Lâm Hiên thở dài. Thần niệm huy động, bích huyễn vũ hỏa biến thành cự mãng kia liền đánh. Về phía ma thân, trong tay Lâm Hiên lại vươn tay ra, một thanh kiếm. vẻ cổ xưa giáo ở trong lòng bàn tay hiện lên. Thanh quang chợt lóe, nguyên anh kia liền nghiêng ngả lão đảo ở giữa. Không trung xuất hiện trên mặt tràn đầy sợ hãi. Không có khả năng, ngươi có thể phá vỡ thuần gì? Tiếp theo thê lương kêu thảm thiết chuyện vào trong tai thanh âm đến. Từ ma thân, mặc dù dùng bí thuật từ thượng giới mời đến ma khí phụ. Thế nhưng vẫn không chắn được bích huyến ố hỏa một kích. Nguyên anh sắc có chút phát thanh, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Trong đầu thành hình, chẳng lẽ người này tu vi đã có thể so với Nguyên? Anh hậu kỳ. Ngoài ra thật sự không thể có cách giải thích nào khác. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại, chính mình hiện giờ làm sao? Có thời giờ để đoán cái gì, trước nghĩ biện pháp thoát đi hiểm cảnh, rồi lại nói sau. Những đã không còn kịp rồi. Lâm Hiên thi triển Cửu Thiên Vi Bộ, thân hình chợt lóe, đã đi tới trước mặt của hắn, sau đó hai tay trà sát với nhau, một mảnh thanh hà liền bay ra đem Nguyên Anh không kịp phản ứng bao ở bên trong. Sau đó Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía bên trái thân thể sau khi chạy. Qua ma khí quán chú, cường độ hơn xa cùng dai tu sĩ có thể sánh bằng. Nhưng đối mặt với uy lực đáng sợ của ma viêm, vẫn biến thành cho tàn. Tiếp theo cử mãng chợt lóe trở lại ngọn lửa nhỏ như cái trứng chim. Một lần nữa vào thẳng trong thân thể lâm hiên Toàn bộ quá trình đấu pháp rất nhanh chóng Nói đến có vẻ phức tạp kỳ Thật chẳng qua chỉ trong phút chốc Vừa mới còn ngang ngược kiêu ngạo Không ai bị nổi tội hoa lão ma Bây giờ ngay cả Nguyên Anh đều đã rơi Vào trong tay vị vô danh tiền bối này Vài người tu tiên tuyết minh môn Trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ bất An chậm rãi bay qua Mặc dù đối với phương suốt thủ cứu bọn họ, nhưng nguyên anh lão quái. Rất nhiều người hỉ nộ vô thường người, cho nên vận mệnh bọn họ như thế. Nào, như trước hay là khó nói. Chỉ có chú Thiến Như trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích quỳ xuống tiểu nữ. Thiến Như đa tả ăn cứu mạng của tiền bối. Mặt khác bốn gá tu sĩ kia, không dám chậm chế, cũng vội đồng loạt quỳ xuống. Hướng Lâm Hiên thi lễ. Thôi không cần đa lễ. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vài phần ý cười thấy vị tiền bối này. Thần sắc hóa ái mấy người không khỏi nhẹ nhàng thở ra nét mặt cũng Có vẻ tự nhiên một chút. Lâm Hiên không có nhìn nhiều mấy người mà là tay trái vừa lật một. Phiên kỳ hiện ra không cần phải nói tự nhiên là thú hồn phiên bảo. Vật này tuy là do Nguyệt Nhi tế luyện, nhưng bởi vì chủ tớ huyết khế. Nguyên nhân, Lâm Hiên cũng có thể khống chế tự nhiên. Mà qua nhiều năm như vậy hấp thu vô số hồn phách uy lực đã không. Giống như bình thường, chẳng qua Nguyệt Nhi hiện giờ tu vi quá yếu. Cho nên phát huy không ra mời thành thần thông, chỉ khi nào đợi nàng. Kết anh thành công mới có thể phát ra hoàn toàn uy lực. Từ kia bên, trong phiên kỳ mấy con ma xà bay ra, những thứ này đều là do ma khí. Ngưng ghét mà thành đem nguyên anh tồi hoa lão ma cắn nuốt, sau đó chậm rãi kéo nhập vào bên trong ma phiên. Trong mắt lão ma tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng mà lại không nhúc nhích. Được một đầu ngón tay, lão quái vật này chuyện xấu nào cũng dám làm. Hiện giờ ở trong tay Lâm Hiên, rốt cuộc gặp được báo ứng. Toàn bộ quá trình, mấy người tu sĩ mở to hai mắt nhìn trên mặt tràn. Đầy vẻ kính sợ, nhưng tự nhiên không dám quấy dày. Mà sau khi làm xong việc này, Lâm Hiên cả người thanh mang nổi lên. Liện chuẩn bị phá không bay đi. Động phủ nếu bại lộ, đương nhiên không thể tiếp tục tại nơi đây, tuy. Rằng diệt khẩu đối với hắn mà nói Phi thường đơn giản Nhưng Lâm Hiên Không phải người hiếu sát Trước mắt vài tên người tu tiên cùng hắn Không oán không cửu Lâm Hiên cũng sẽ không vì việc này Mà làm sát kẻ Vô tội tiền bối xin chờ một chút thấy Lâm Hiên đang đinh rời đi Chu Thiến Như không khỏi khẩn trương Vội vàng gọi lại Cô nương còn có chuyện gì Lâm Hiên xoay người lại. Nhìn thiếu nữ trước mắt liếc mắt một cái. Vừa. Mới bắt lấy tồi hoa lão ma. Trong lúc lơ đáng hắn đã thi triển sư hồn. Thuật đối với song phương an oán trải qua. Đã muốn hiểu biết sành. Mạch bình tâm mà nói. Đối với Chu thiến như cũng có vài phần hào cảm. Dù sao loại thiện lương người tu tiên này. Hiện giờ đã cực kỳ hiếm. Thấy đương nhiên. Với cá tính cách này mà nàng không thay đổi mặc dù có cha mẹ che chở con đường tiên đảo nói vậy cũng sẽ không đi được. Quá xa. tiền bối đại ăn đại đức của ngài đối với tiểu nữ tử còn có vài vị. Sư huyên đều có ăn cứu mạng nếu không chê mời ngài đi tới tệ phái. Làm khách xong thân ta nhất định sẽ cảm ta người. Chu tiến như thần. tình thành khẩn mời chào. Đi tuyết minh sơn không có hứng thú Lâm mố còn có việc cô nương tự Giải quyết cho tốt Lâm hiên chân mày cao lại Không chút do dự cự Tuyệt hắn vừa mới ra tay đúng là xem tồi hoa lão ma khó chịu thứ hai Cũng là muốn thử xem bích huyến của họa thăng cấp uy lực như thế nào Lấy ra tài của hắn tự nhiên sẽ không để ý nho nhỏ báo đáp cái gì Nói xong lời này, Lâm Hiên liền chuẩn bị phá không bay đi, nhưng mà... Thanh âm cô gái lại truyền vào tai tiện bối, ngại là người tu tiên. Bên ngoài, nói cái gì? Lâm Hiên biểu tình ngưng trọng, ánh mắt cũng trở nên sắc, lẹ. Tiện bối không cần kinh nghi, tiểu nữ tử không dám đối với anh nhân có. Áp ý chỉ là suy đoán lung tung mà thôi, dù sao lấy thần thông của tiện bối, nếu là Lũng Nam bản địa tu sĩ, tiểu nữ nhất định từng nghe. Cha mẹ nhắc tới. Đạo hữu muốn nói cái gì? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nha đầu kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng, vừa mới ăn đau, khổ giờ lại muốn gây chuyện. Lâm Hiên vô không có hứng thú cùng tên ngưng đan người tu tiên ở trong này nói nhiều. Nét mặt dần dần trở nên không tốt Sư muội tiền bối có việc Không nên ở chỗ này hồ nháo Lão già béo Lùng vội mở miệng quát lớn Tuy rằng bằng vào lịch duyệt của hắn Cũng có thể nhìn ra Lâm Hiên cũng không phải Cái loại có tính cách cổ quái Gì nhưng nguyên anh Người tu tiên có thể trêu chọc được sao Vẫn Cố gắng đừng đụng vào thì hơn Vạn nhất đem đối phương tức giận Cũng không phải là bọn họ vài cái nho nhỏ ngưng đan kỳ Người tu tiên có thể thừa nhận được Nhưng mà Chu thiến như thân Là trưởng môn chi nữ Tính cách tuy rằng Khờ giải một chút Nhưng từ nhỏ được song thân Cùng các sư thúc bá che Trong lòng bàn tay Cũng ít nhiều dưỡng thành chút tính tình kiêu Căng sư huyên khuyên giải Cũng không có nghe lọt Như trước môi anh Đào hé mở tiện bối không cần tức giận, vãn bối là có hảo ý muốn nói. Cho ngày một tin tức, tin tưởng tiện bối nhất định sẽ cảm thấy hứng. Thú, a Lâm Hiên huyền phù ở giữa không chung, nhìn cô gái tự tin trước. Mặt, nghe một chút cũng chẳng có ảnh hưởng gì nói. Tháng sau ngày mùng 3 ta tuyết minh môn cử hành một hồi nguyên anh cấp giao dịch hội toàn bộ Lũng Nam tu sĩ, trừ bỏ đang bế quan các vị. Tiền bối cơ hồ tất cả đều sẽ tới chàng không biết tiền bối có thứng thú hay không. Nguyên anh cấp giao dịch hội tụ toàn bộ Lũng Nam tất cả tu sĩ. Chính xác tin tưởng sẽ có rất nhiều bảo vật trong phường thị tuyệt. Đối là không thể mua được, tiền bối có hứng thú đi xem sao? Chu Thiến Thần tình thành khẩn mở miệng. Ơ, nếu là cùng dai đảo hứa tù cùng một chỗ trao đổi bảo vật. Lâm mỗ. Tự nhiên không có lý do gì không đi. Vậy phiền toái vài vị đảo hứa dẫn. Đường. Lâm hiên hơi suy nghĩ một chút. Liền gật đầu mỉm cười. Tiện bối ngài quá khách khí. Cùng ăn cứu mạng của ngài so sánh với. Đây bất quá chỉ là nhấp tay chi lao mà thôi. Chu tiến như quý đầu. Thần tình cung kính nói. Lão giả béo lùn cùng vài vị tuyết minh môn tu sĩ khác cũng đều nhẹ. Nhàng thở ra thậm chí ẩn ẩn còn có chút vui mừng nếu như có thể mượn. Cơ hội giao hảo với vị nguyên anh tu sĩ này đối với bọn họ mà nói tự. nhiên có ưu đãi lớn lao, sư mỗi lần này đánh bậy đánh bạ, không chỉ. Có không có gặp rắc rối, ngược lại lập công lớn. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân cảnh giới, bọn họ không cách có cách nào. Biết lâm hiên mạnh bao nhiêu, nhưng từ vẻ nhẹ nhàng băng quơ liền diệt. Sát tồi hoa lão ma thì tuyệt đối không phải là nhỏ, có lẽ không phải. Bình thường trung kỷ người tu tiên. Lão giả béo luôn nghĩ như vậy, nét mặt càng trở nên cung kính. Sau đó cũng không có chuyện gì để nói, 5 người cung kính ở phía. Trước dẫn đường, Lâm Hiên hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng không. Nhanh không chậm đi ở sau đám người. Trên đường mấy người cũng thỉnh giáo tên của hắn chuyện này cũng. Không có gì cần phải giấu riêng, Lâm Hiên cứ trả lời rất chi tiết về. Phần lai lịch, vài vị ngưng đan kỳ tu sĩ cũng không phải đứa ngốc. Đương nhiên không dám hỏi loại câu hỏi kiên kỳ như thế này. Nhưng ngược lại Lâm Hiên từ trong miệng của bọn hắn biết được không? Ít tin tức của Lung Nam trước kia tuy rằng cũng hỏi tham qua một ít. Nhưng xa xa không có chi tiết được như vậy. Trên khác không đề cập tới, nghe nói lần này đến Tuyết Minh Sơn tham. Gia giao dịch Nguyên Anh tu sĩ còn có gần trăm người, Lâm Hiên không? Khỏi chỗ mắt đứng nhìn chuyện này có phải rất cường điểu hay không? Lũng Nam chẳng qua là một quận, hơn nữa là nổi danh hoang vắng cằn. Cỗi cư nhiên còn có thể có gần trăm nguyên anh tu sĩ, Vân Châu Quả. Nhiên không hổ là tu luyện thánh địa. Chẳng qua cẩn thận ngấm lại cũng không lạ, tuy rằng chỉ có một quận. Nhưng diện tích cũng có thể cùng châu so sánh với phàm nhân mấy. Trăm trăm triệu người, người tu tiên mặc dù ngàn người mới tìm được. Một. Nhưng so lượng lớn như vậy, thì cũng không ít kỳ thật có thể tu. Đến Nguyên Anh kỳ, như trước vẫn là lông phượng sừng lân, số lượng. Khổng lồ nhất chính là Linh động kỳ đệ tử, kế tiếp là Trúc Cơ kỳ tu. Sĩ, nghĩ tới vấn đề này, Lâm Hiên lại cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó 5 người lại nói lái sang chuyện khác, vài vị tuyết minh môn. Đệ tử cố ý lấy lòng tự nhiên là hỏi gì nói ấy, ngôn vô bất tan, làm. Cho Lâm Hiên lấy được ít lời không nhỏ, nhất là nghe được ở lũng nam. Còn có một đôi huyêng để nguyên anh kỳ yêu tu, an hiểu luyện thể, Lâm. Hiên lại ánh mắt hít lại bên khóe miệng lộ ra vài phần ý cười như có, như không. Từ đối phương trên người, nói không chừng có thể lấy được đan phương. Thích hợp luyện thể, chỉ cần có cũng đủ linh dược, chính mình ngưng. Kết yêu đan liền có hy vọng. Nguyên anh hậu kỳ cũng không phải một chút liền có thể đột phá, nhưng... Yêu đan một khi ngưng ghét thành công, tu vi giống nhau cũng có thể tăng vọc. Sau đó vài ngày, không gặp chuyện gì ngoài ý muốn thuận lợi vô cùng. Trải qua hơn mấy ngày liên tiếp không ngừng phi hành, một ngọn núi cô... Linh ánh vào trong tầm mắt. Núi này cao vạn trượng toàn thân bao trùm trong băng tuyết suốt, nổi. Bật là giữa chư ánh nắng chiếu vào, phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang. Mang có vẻ đặc biệt xinh đẹp, hùng vĩ vô cùng. Chẳng qua lâm hiên trên mặt lại không có chút nào ngạc nhiên nào, lấy. Kiến thức của hắn cho dù núi này cao tới đâu thập bội cũng không có. Gì là đặc biệt. Tuy rằng khoảng cách rất xa, chẳng qua lấy thì lực lâm hiên như trước. Vẫn có thể đem cảnh vật trên núi đại khái xem rõ ràng trừ bỏ một ít. Kiến trúc rừng như từ bông tuyết tạo thành. Bên trong băng tệ. U. I. E. T. C. U. S. Quy. Quy. N. G. Sinh trưởng không ít thực vật. Có thậm chí cao lớn vô cùng đối với hàn ý lạnh thấu xương kia, không có chút nào sợ hãi. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, nơi cực hàn tuy rằng không thích hợp động. Thực vật sinh sống, nhưng là có một chút thiên địa linh thảo chuyên. Môn sinh trưởng tại loại địa phương khắc nghiệt này, dược tính kỳ lạ. Đối với luyện thể có hiệu quả thật tốt, xem ra lần này thật sự đến đúng nơi rồi. Đương nhiên, lũng nam cao dai tu sĩ giao dịch hội cũng làm cho hắn có chút chờ mong. Dù sao, loại nguyên anh kỳ tu sĩ tham gia việc trọng đại xuất hiện. Vật phẩm quý hiếm cũng thường xuất hiện. Nguyên anh tu sĩ cần vật. Phẩm thường thường cũng chỉ sẽ xuất hiện trong tay đồng bậc tu sĩ. Lại qua một lát, khoảng cách tới tuyết minh sơn đã chỉ còn hơn 10 Dằm thanh âm lão giả béo lùn truyền vào tay, mang theo vài phần khiêm. Tốn vẻ tiền bối, mời ngài đợi chút, để vãn bối phát ra truyền âm. Phù, làm cho sư phụ thúc bá tiến đến nganh đón. Không cần, lâm, hiên lắc lắc đầu, hắn vốn không thích phô trương cùng nghi thức xã. Sao cái đó không có chút ý nghĩa thực tế nào? Tiền bối không cần chối từ, đây là việc hẳn phải làm. Không nói đến công lực thông huyền của ngài chỉ bằng ngài cứu tiểu nữ một mạng. Cha mẹ cũng phải dùng khách quý chi lễ. Chu tiến như hương thần hé. Mở trên mặt tràn đầy ý thành khẩn. Mấy người khác cũng liền gật đầu phụ họ. Người tu tiên mặc dù bạc. Tình mỏng ý nhưng đối với với ăn nhân cứu mạng là lâm hiên bọn họ. Cũng phải âm thầm cảm kích. Cũng không phải là mỗi người đều là tội Hoa lão ma hỗn trứng như vậy. Gặp nét mặt mấy người có vẻ thành khẩn. Lâm Hiên thở dài, thì tùy vào bọn họ đi. Thấy Lâm Hiên cuối cùng đồng ý, lão giả béo lùn không khỏi mừng rỡ. Thân thủ vỗ một cây vào túi chứ vật, từ trong lòng tay lấy ra chuyển. Âm phủ đem thần thức chìm vào bên trong, một lát sau đưa tay vung. Lên truyền âm phù liền biến thành một đảo hỏa long bay về phía trước. Lâm Hiên mấy người tự nhiên sớm ngừng lại cứ như vậy lặng lặng huyền. Phù ở giữa không chung. Lâm Hiên nhắm lại hai mắt đem thần niệm cường đại vô cùng thả ra quả. nhiên cảm giác được phía trước tuyết minh sơn có hơn 50 người. Tu tiên nguyên anh cấp còn có mấy ngày nữa là tới mùng 3 tu sĩ tham ran sao dịch hổi đã tới hơn phân nửa. Đương nhiên, thần thức Lâm Hiên chỉ là khẽ quét mà qua, không có dừng. Lại nhiều, những lão quái vật này cũng không có cách nào bắt giữ, nếu không bọn họ nhất định sẽ trố mắt đứng nhìn, nghĩ đến đây là nguyên anh hậu kỳ người tu tiên. Sau thời gian uống hết một chén trà, từ trên Tuyết Minh Sơn liền bay Vụt đến ba đảo kinh hồng cực kỳ trói mắt, linh áp có chút không kém. Hơn nữa phía trước một người, lại là người tu tiên nguyên anh kỳ. Trong vòng khoảng cách hơn 10 dặm, chớp mắt là đến đảo màu trắng. Kinh hồng tốc độ nhanh nhất, lói lên vài cái, đã đi tới trước mặt. Quang hoa thu liếm, lộ ra một đảo sĩ tầm 40 mấy tuổi, dung mạo. Có chút anh Tuấn nhưng mà khói mắt. Lại ẩn ẩn có chút nít nhăn, xem. Gia chân thật tuổi thọ cũng không phải là ít. Tham kiến cơ sư thúc, vài. Vì tuyết minh môn tu sĩ, vội khon mình hành. Lễ chỉ có chu thiến như nét mặt là tùy ý nhất sư thúc, như thế nào? Cha ta cùng mẹ ta đâu rồi, lâm tiện bối đối với như nhi chính là có ăn. cứu mạng. Ai nha đầu kia mở miệng còn không biết xấu hổ, vừa ra khỏi cửa liền. Gặp rắc rối, lòng người hiểm áp, người xa lạ cũng tùy tiện cứu cư. Nhiên trêu chọc phải tồi hoa lão mà. Từ trong truyền âm phủ tu sĩ, họ cơ hiển nhiên đã hiểu rõ sự tình trải qua, không khách khí mở miệng. Trách cứ, nhưng từ ngữ khí cũng có thể nghe ra trong ngày thường quả. Thật thực sủng ái sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, nữ. Chu thiến như thè lưới, không dám lại mở miệng. Sau đó đạo sĩ xoay người, hướng lâm hiên thi lễ đa tả lâm đảo hữu. Viện thủ nếu không phải ngài trưởng nghĩa cứu giúp, vài vị sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê. Chỉ sợ một người cũng sống không được, đại ăn đại đức bổn môn nhất. Đình sẽ báo đáp. Từ hôm nay trở đi, Lâm Huyên chính là khách quý của Tuyết Minh Sơn ta. Ha ha cơ Huyên khách khí rồi, gặp chuyện bất bình, rút đau tương. chợ Lâm mỗ cũng bất quá may mắn gặp dịp mà thôi, việc nhỏ ấy không. Cần nói đến, mời, hai người đang khách khí thanh âm của thiếu nữ lại truyền vào tay. Không cần phải nói là chu thiến như sư thúc. Cha mẹ vì sao chưa đến. Chứ trang lẽ đang trên nối tiếp đón khách quý. Nhưng bất kể như thế. Nào cũng không nên coi thường lâm tiện bối. Cơ huyền xanh thở dài. nha đầu kia thật sự nói mà không biết nghĩ bất. Quá khi có ngoại nhân cũng nên quát lớn chớ nói nhảm môn chủ hay. Người cũng không ở trong núi. Nếu không lâm đảo hữu đại giá quang lâm. Vui mừng cũng không kịp. Sao lại có chậm chế tiếp đón? Cha mẹ đi ra ngoài. Chính xác, vợ chồng môn chủ đi xa thành, ngay đón khách quý. Cơ, huyền xanh chậm rãi nói, việc này cũng là không có gì hay giấu riêng. Xa thành, lâm hiên nhếu mày, tuy rằng đến lũng nam cũng không lâu. Nhưng địa danh này lại cũng đã được nghe nói, vị trí cũng biết đại. Khái khoảng cách tuyết minh sơn chừng hơn 10 vạn dặm có thể nói. Căn bản là không ở phạm vi thế lực của phái này. Chạy xa như thế để. Ngay đón khách quý ai lại có uy danh lớn như vậy chẳng lẽ là. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lâm Hiên trong lòng kinh nghi cũng may. Chú Thiến Như đã thay hắn hỏi ra vấn đề này. Không phải đại tu sĩ. Người này vừa mới ngưng kết nguyên anh cũng bất. Quá vài năm, nhưng nếu luận về thân phận, lại tôn quý vô cùng cũng không thua hậu kỳ đại tu sĩ. Thiếu ra, sẽ không phải là điện tiểu kiếm đi. Thanh âm nguyệt nhi truyền vào tai, lâm hiên cũng liên tục gật đầu. Mới vừa kết anh không lâu, thân phận tôn quý vô cùng như thế nào? Nghe đều có thể cùng điện tiểu kiếm trùng hợp cùng một chỗ. Lại nói tiếp, mình cùng hắn liên thủ diệt sát yêu ma về sau tiểu tử. Kia liền lòng như lửa đốt chuồn đi, dụng ý Lâm Hiên tự nhiên biết rõ. Sợ mình đối với hắn gây bất lợi. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên lắc đầu cùng điện tiểu kiếm cũng hợp tác qua. Vài lần, về phần quan hệ của hai người lại phức tạp khó hiểu là địch. Là bạn cũng rất khó nói thành lời. Tuy rằng Lâm Hiên cũng kinh ngạc Điện Tiểu kiếm phát triển nhanh. Trong, nhưng nói thật, chưa bao giờ nghĩ tới bởi vì này mà sẽ đưa hắn diệt sát. Nhân không phạm ta, ta không phạm người, dù sao mình cùng Điện Tiểu kiếm chưa bao giờ trở mặt, huống chi hắn tu luyện nhanh chóng thì sao? Lâm Hiên tự tin có thể đem Tiểu tử này vượt xa, tu tiên giới thiên tài. Như biên chính mình cũng không thể nơi nơi làm sát kẻ vô tội. Làm như vậy không phải là phòng bị mà là không tự tin với chính mình. Dễ dàng lưu lại tâm mà. Sư thúc ngài đừng có thừa nước đục thả câu cha mẹ đến tổ cùng là. Đi ngay đón ai vì nguyên anh sơ kỳ tiện bối kia có mặt mũi lớn như. Vậy sao? Thiên nhai hải các vân trung tiên tử. Lấy sự trầm mùn của Lâm Hiên chợt nghe thấy tên này cũng không khỏi. Sợ hãi cực kỳ, nét mặt cuồng biến thiên nhai hải các, vân châu tiên, tử, chính xác, hay là Lâm Hương nhận thức. Cơ huyền xanh ngẩn ngơ, nét. Mặt trở nên có chút cổ quái. Đương nhiên không nhận biết, chẳng qua chợt nghe thấy thiên nhai hải. Các cảm giác có chút rung động thôi, lũng nam hoang vắng thất đại. Tôn môn không phải đều không nhúng tay vào sao. Vị vân trung tiên tử. Kia tới nơi này làm gì lâm hiên nhú mày. Nói như vậy hắn cùng với. Tần nhiên có chút khúc mắc tự nhiên sẽ không ngây ngốc ở chỗ tuyên. Dương. Chẳng qua sau khi kinh hỷ một cái nghi vấn lại hiện lên trong đầu. Vị vân Châu tiên tử kia có đúng là cố nhân trong lòng mình suy nghĩ. Có thể hay không chỉ là ngoại hiệu giống nhau. Cũng khó trách Lâm Hiên sẽ có nghi hoạt này. Dù sao ở cảnh giới mà. Nói tần nghiên thiên tư tuy rằng cũng là vạn năm khó gặp. Nhưng nhanh. Như vậy kết thành nguyên anh kỳ cùng là có chút khó tin. Còn có kia thiên nhai hải các ở bên trong thất đại tôn môn. Là thần. Bí nhất một cái. Nghe nói tông môn này ở một tòa tiên đảo ngoài hải ngoại Nghiêm khắc Mà nói đều không thuộc về vân châu thế lực Mà thuộc về hải ngoại môn Phái Thiên nhai hải các Cũng là từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống Dưới Nghe nói trong đó chỉ có nữ tu Nam tử dù cho linh căn tư chất Cực tốt Cũng không có khả năng bái nhập làm môn hạ Bên trong mỹ nữ như mây Hơn nữa sở chiếm cứ tiên đảo có đủ loại thiên. Tài địa bảo. Một ít linh vật thậm chí ngay cả trên đất liền cũng tìm. Không thấy. Mỹ nữ, linh dược, dị bảo này tam dạng thêm cùng một chỗ đủ để đưa. Tới vô số thiết lực cường đại mơ ước. Mặc dù thiên nhai hải các cùng thất đại tông môn cũng giống nhau. Một mình một môn phái hoạt ra tột nhất định không phải là đối thủ của họ nhưng nếu có rất nhiều người liên hợp 500 năm trước liền phát sinh qua biến cố như vậy Vân Châu đất liền cùng với hải ngoại to nhỏ tông môn tổng cộng 81 thí lực hơn nữa cùng một số tán tu nổi tiếng tà ác kết thành liên minh tiến đến tấn công thiên nha Hải các cướp đoạt Linh bảo vật về phần Mỹ nữ Tự nhiên là làm đỉnh lô bên trong người tu tiên kẻ háo sắc. Cũng rất nhiều. 81 mươi ra cùng tôn môn liên thủ thanh thế có thể nghĩ được. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ trong đó nguyên anh hậu kỳ đại tu. Tiên giả cùng có 8 người, hơn nữa mười mấy tên sơ kỳ cùng trung kỳ. Lão quái vật thực lực đang muốn vượt xa thiên nhai hải các. Ít nhất mặt ngoài là như thế. Lúc này bọn họ tới đây. Muốn đem tiên đảo cướp sạch không còn. Duy nhất lo lắng chính là. Thất đại tôn môn ăn oán thường xuyên xảy. Ra tuy rằng đấu đá nhau không ngớt. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này. Có viện thủ cho nhau hay không cũng là chuyện khó nói. Nhưng rất nhanh. Lũ người này hám lợi đen lòng này liền yên lòng tử. Thám tử bọn họ phái ra hồi báo. Lục Đại Tông Môn án binh bất động. Không có chút dấu hiệu viện thủ nào. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Ngấm lại cũng không ngạc. Nhiên, thiên nhai hải cắt một mình ở hải ngoại cùng Lục Đại Tông Môn. Đi lại vốn rất ít. Viện hay không viện thủ đều hợp tình hợp lý. Dường như đã thấy vô số linh dược. Dì bảo còn có mỹ nữ bị bọn họ ôm. Trong ngực. Vì thế, 81 gia, Tông Môn tạo thành liên minh hùng hổ, hướng. Về phía thiên nhai hải cắt xếp tới trong đó một ít đệ tử tiểu Tông. Môn, gia tục, thần tình lại ra vẻ hưng phấn vô cùng. Thiên nhai hải cắt nữ tu bình thường cao ngạo cỡ nào, cho dù cảnh. Giới giống nhau, nói ví dụ như đều là trúc cơ kỳ, nếu một cách là Tông. Môn tu sĩ... Một cây là đệ tử một trong thất thiết lực lớn, thân phận cũng không thể so sánh nổi. Người khác ăn thịt, bọn họ cũng có thể uống chút sút Ngấm lại có cơ hội đem bình thường ngưỡng mộ nữ tu làm đỉnh lô trên. Mặt của bọn hắn lại tràn đầy vẻ hưng phấn tà ác. Về miêu tả trận chiến này, Lâm Hiên cũng là ở một bản điển tịch nhìn. Qua kỳ thật toàn bộ vân châu tu tiên giới cũng truyền lưu rất rộng sai lúc ấy, đừng nói kia 81 gia, tông môn tu sĩ, Hăng hái Nghĩ đến san bằng tiên đảo Bất quá là nhất tay chi lao mà thôi cho Dù tông môn gia tộc không có tham gia này Chiến dịch này cũng nghĩ Đến thiên nhai hải các Chạy trời không khỏi nắng Dù sao thế lực kém cách xa như vậy Lại dưới tình huống không có ngoại viện Cho dù có hộ phái đại trận bảo hộ Tổng đàn bị phá cũng là sớm. Hay muộn đến lúc đó để tử phái này trừ bỏ số rất ít có thể đào. Thoát chỉ sợ đại bộ phận đều tránh không được kết cuộc chết trần họa. Là bị biến đỉnh lô bi thảm kết cục Nhưng mà thế sự khó liệu. Vốn cho là một hồi thảm thiết đại chiến. Lại tiến hành thời gian so với mọi người tưởng tượng còn ngắn hơn về. Phần kết quả cũng là 81 ra liên minh kia đại bại mà kết thúc. Không, dùng từ thua để miêu tả lại có vẻ rất bình thường. Tình huống chân thật là toàn quân bị diệt. Hàng nghìn tu sĩ chạy trở. Về cũng không qua mấy chục cách mà thôi. Mà toàn là linh động kỳ cùng. chúc cơ kỳ tiểu tạp ngư. Người tu tiên ngưng đan kỳ đá ngoài cho đến. Nguyên anh kỳ lão quái vật. Không một người nào có thể đào thoát toàn. Bộ bị đánh cho hồn phi phách tán. Kết quả như thế tự nhiên ở Vân Châu khiến cho một hồi phong ba mỗi. Người đều tò mò tại trận chiến kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà người may mắn trốn về. Cũng đều bị dọa cho mất mật không dám. Nhiều lời. Các tu sĩ tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Dù sao kẻ đáng thương này. Hiện giờ cũng lưu lạc thành tán tu. Bọn họ còn có cái gì phải hiếu Khách sau khi bắt được. Sau đó sử dụng sư hồn thuật. Sau khi lấy được kết quả sư hồn. Lại làm cho các tu sĩ kia phải cứng. Lưỡng một đám mặt như đất. Nhưng kẻ khác thấy vậy liền liều mạng truy. Vẫn tin tức vì vậy cũng dần dần được truyền lưu. Nguyên lai thời. Điểm trận đại chiến kia thiên nhai hải các căn bản cũng không có co. Đầu rút cổ ở hộ phái đại trận phòng thủ. Mà là giúp toàn bộ lực lượng. Đón đánh người xâm lẫn. Liên minh tu sĩ cảm thấy ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng vui mừng. Tới cực điểm dù sao tiên đào cấm chế thật mạnh. Đối phương dựa vào. Trận pháp bọn họ cho dù có thể công phá cũng sẽ phải trả giá thật. Lớn, đối phương cư nhiên dám ra ngênh địch quả thực là ngư tới tổ đỉnh. Đương nhiên cũng có số ít người ổn trọng cẩn thận ẩm ẩm cảm thấy không ổn. Nhưng đối mặt Mỹ nữ cùng bảo vật hấp dẫn cũng rất mau liền. Vứt lại ở đằng sau là một trong thất đại tôn môn thiên nhai hải các. Không thể nghi ngờ có được thực lực rất mạnh tuy rằng tất cả đều là nữ tử. Nhưng trong đó cũng có vài chục vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Từ chiến lực cao tầng mà nói thật ra cùng liên minh không sai biệt lắm. Đáng tiếc hậu kỳ tồn tại chỉ vẹn vẹn có ba cái. Mà liên minh đại, tu tiên giả lại có 8 người. Hơn ra tới 5 người liền đủ để xoay càn khôn quyết định thắng bại. Hướng chi tham chiến ngưng đan kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ của liên minh nhân. Số xa ở phía trên đối phương Hết thầy đều không có trì hoãn Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện Ra điều không ổn Lấy thiên nha hải tắc tôn chủ cầm đầu ba gã đại tu Sĩ cư nhiên cung kính vây quanh một người nữ tử tuổi trẻ Nàng kia mặc một bộ quần áo màu trắng Phản phất như tiên tử từ trên Trời rơi xuống đáng tiếc lại dùng một chiếc khăn lụa kỳ quái che lại Nữa gương mặt Ngay cả thần thức cũng không có cách nào xuyên qua tự. nhiên cũng không biết là cây dạng gì. Chẳng qua mặc dù bên ngoài Ngọc Dung cũng khuyên quốc khuyên thành. Đến cực điểm có thể nghĩ là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Không ít để tử đều nuốt nước miếng ưng ư. Nhưng bọn họ phát hiện. Mấy người nguyên anh kỳ lão quái ở phe minh kia cũng đang phát run cả. Người... Dường như ở trong mắt bọn hắn Đây không phải là một cách tuyệt đại Giai nhân Mà là một loại rắn xếp đáng sợ Tám vị hậu kỳ đại tu tiên giả Đồng dạng sắc mặt như màu đất Một ít kẻ thông minh Rốt cuộc cảm thấy có chút không ổn Chẳng lẽ là Mà đúng lúc này Một thanh âm dường như tiên nhạc loại truyền vào tai tốt Thật sự là tốt 81 nhà tôm tép nhảy Nhép Hơn nữa một ít bất nhập lưu tà ma. liền dám mưu đổ thiên nhay. Hãy các ta. Còn dám vô lễ nhìn bổn cung như thế. Mộ dung sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Vâng sư thúc. Một cung trang nữ tử mặt xanh biết vội dịu chạy đến. Thần tình cung chính. Mà không ít người đều nhận được. Vì tên là mộ dung sư dơ Dơ Quy quy Y E Tị. Này chính Là thiên nhai hải các tôn chủ Danh chấn vân châu đại tu tiên giả Nàng ta mở miệng gọi sư thúc Chẳng lẽ nữ tử Mỹ mạo này là ly hợp kỳ Tu sĩ Mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi Đương nhiên cũng có kẻ trên mặt lộ vẻ Không cho là đúng Nào có sự trùng hợp như thế Ly hợp kỳ lão quái vật Nhân giới chẳng Qua chỉ là truyền thuyết Có lẽ đối với phương thấy cường địch tiếp Cận thi triển nghi binh chi kế mà thôi May mắn chi tâm Mỗi người đều có Nhưng mà nguyên anh lão quái lại Bất đồng bọn họ có thể cảm giác được đối phương Trong cơ thể pháp lực Sâu không lường được Đây tuyệt đối là ly hợp kỳ mới có thể có được Đừng nhìn cảnh giới tựa hồ chỉ kém một bậc Lấy tục ngữ nói Sai một Ly đi ngàn giảm Ly hợp kỳ đã có thể bước đầu điều động thiên địa Nguyên khí Luận thực lực cùng bọn chúng căn bản một trời một vực Tiên đạo gian nan tám cảnh giới lại rõ ràng vô cùng Nguyên anh sơ Trung kỳ tu sĩ Nếu tu luyện thần thông nhịp thiên lại có bảo vật Ui lực kinh người chiến thắng hậu kỳ tu sĩ cũng không thể là không Được dù sao bọn họ cũng còn là nguyên anh kỳ Nhưng tu sĩ nguyên anh hậu kỳ muốn chiến thắng ly hợp kỳ người tu Tiên là chuyện không thể nghi ngờ là người si nói mộng Ít nhất trăm Vạn năm mặc kể nhân tục hay là yêu tục Đều chưa bao giờ có chuyện Như vậy xảy ra, đã có lão quái vật, ở trong lòng đã muốn rút lui, nhưng mà thanh âm. Như tiên nhạc kia lại truyền vào tai nếu bọn họ muốn tìm chết, chúng ta đây cũng không cần thủ hạ lưu tình, không cần tù binh. Tất cả bò, chúng toàn bộ đem triều hồn luyện phách nếu dám tấn công thiên nhai. Hải các, sẽ có giác ngộ trọn đời không được luân hồi. Vâng, sư thúc. Mộ rung tái tuyết cung kính gật đầu Sau đó hướng chư vị để tử truyền Lệnh Kế tiếp chiến đấu cơ hộ là một bên lao đến Tám gã đại tu sĩ Vây Công nghi hợp kỳ cô gái che mặt kia Nhưng sau thời gian uống hết nữa Chén trà Đã bị đối phương thi triển Dù gì bí thuật đông lạnh thành Băng Sau đó đập nát từng cái Dưới loại tình huống này Ngay cả Nguyên Anh đều đừng nghĩ có thể chạy trốn được Tám gá Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tiên giả Để ở nơi đâu cũng là thế Lực có thể dung chuyển trời đất Nhưng đối mặt với thiên nhai hải vị Thần bí nữ tu này chẳng qua chỉ một lát Liền hồn quy địa phủ đối Với 81 xa liên minh kia Là sự đả kích trầm trọng đã khó Có thể nói nên lời Còn có cái gì nữa chứ. Tu vi so với chính mình cao hơn đều chết. Những. Nguyên anh kỳ lão quái vật khác. Lại không ngốc. Lúc này còn quản được. Tông môn gia tục. Chạy trối chết mới là trọng yếu nhất. Người tu tiên vốn là vì tư lợi. Nhưng bây giờ mới chạy trốn. Thì đã. Muộn. Thiên nhai hải các nữ tu. Cũng toàn bộ gia nhập chiến đấu. Một bên là. Sĩ khí như kinh hồng. Một bên sợ đến vỡ mật chỉ muốn chạy trốn kết. cục như thế nào tự nhiên không cần phải nói ra. Hướng chi nữ tu thần bí đó không chỉ ra tay tiêu diệt mấy đại tu sĩ. Hậu kỳ mà ngay cả mấy lão quái vật nguyên anh kỳ nhanh chân chạy trốn. Cũng bị nàng tiêu diệt, không ai trốn thoát. Giết người không cần đến. Hai triệu Nhưng nếu chỉ có thế thì kết cục của Liên minh 81 nhà cũng chỉ là bại lui mà thôi chứ không đến mức toàn quân bị tiêu diệt. Chỉ là nữ tu đó với tu vị kinh thế hãi tục không chỉ diệt sát toàn bộ lão, quái nguyên anh mà sau đó còn thi triển đại thần thông khiến người ta trởn mắt cứng miệng. Đóng băng ngàn giảm tuyết trắng đầy trời thiên địa nguyên khí được. Điều động. Đây mới là tầng thứ của tu Sĩ Ly Hợp Kỳ. Tìm hiểu phép tắc thiên địa. Sau đó ứng theo mà hành động. Băng tuyết cũng chỉ là hình dạng khác của nước mà thôi. Bốn phía tiên. Đảo biển rộng mênh mông thủy nguyên khí đương nhiên nồng đậm vô cùng. Nếu thay vào đó là sa mạc khô cằn thì bí quyết phiêu vân là tuyết. Cũng chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực. Nhưng với nơi này. Cô gái che mặt đó hai bàn chân để trần đứng giữa biển rồng sóng gầm ma. Điều động thiên địa nguyên khí, sóng gào thép không ngừng nhưng lại. Không hề động đến kiến trúc trên đảo bởi vì những thứ đó đều do nàng. Nắm giữ. Nước có lúc nhẹ nhàng mềm mại, bình lặng hài hòa nhưng có lúc lại trở. Lên giữ tờn cướp lấy mạng người. Tất cả mọi thứ đều do một ý niệm của cô gái xinh đẹp này. Phương thức, chiến đầu này quả thực không nằm cung cấp bậc với những gì mọi người từng nhìn thấy. Người tu tiên nguyên anh kỳ cũng không thể lấy một địch vạn cho dù đó. Chỉ là đệ tử linh động kỳ. Nếu 10 vạn đệ tử linh đồng kỳ mỗi người. Làm một phép hỏa đạn thuật cũng có thể khiến tu sĩ nguyên anh ứng phó. Gian năn. Nhưng ly hợp kỳ thì có thể. Tám đại cảnh giới tu tiên có thể nói đây là một danh giới mới. Tử ly. Hợp kỳ trở đi có thể bước đầu điều động thiên địa nguyên khí chứ không? Còn bó hẹp bởi linh lực trong cơ thể. Cơ thể tu sĩ lúc này giống như một nơi khống chế, chuyển hóa linh lực. Nếu thực lực của bản thân càng mạnh thì càng có thể khống chế nhiều. Thiên địa nguyên khí tỉ như ở cùng một nơi thiên địa nguyên khí cân. Bằng nhau nhưng lượng khống chế của ly hợp sơ kỳ không thể so với ly hợp hậu kỳ Điều này không chỉ liên quan đến cấp bậc cảnh giới công tháp tu luyện Mà còn liên quan rất lớn đến pháp bảo Tóm lại khi tu sĩ tiến vào ly hợp kỳ thì tương đương với một lần lột xác sơ tay sóng cuộn bước chân biển gầm đây mới là đại thần thông Vốn là toàn bộ lão quái Nguyên Anh sau khi hồn phi phách tán số tu sĩ Còn lại thấy cảnh sóng biển thét gào vây quanh cô gái kia thậm chí đắc Sinh ra ảo giác cô gái kia như thủy thần trên tiên giới nắm trong tay Toàn bộ nước trên thế gian Tiên nữ xin tha mạng Rất nhiều người quỳ xuống dập đầu cầu xin Cũng khó trách bọn họ khi ý Chí chiến đấu đã hoàn toàn biến mất Ngay cả lão quái nguyên anh cũng Không đỡ nổi một chiêu hà húng gì bọn họ Nhưng lời cầu xin đó không hề hữu dụng Người tu tiên ly hợp kỳ tuy Không hay hỏi chuyện đời Chỉ là nếu đã ra tay thì quyết không làm nửa Chừng huống chi nếu hôm nay không có nàng Tại nơi đây nói không biết chừng Tất cả đồ tử đồ tôn trong bồn phái Đã rơi xuống hoàn cảnh nào rồi Đường tu tiên dài rằng rạc đã khiến nàng sớm quen với gió tanh mưa. Máu bởi vậy nàng chỉ khẽ xoay cổ tay với đồng bóng ảnh màu xanh của lạc tuyết kiếm. Mượn bổn mạng pháp bảo nhiều năm khống chế thủy nguyên tố lại càng. Thêm thuận lợi dễ dàng. Sóng biển dợp trời biến thành vô số mũi thương băng hàn quang lập lòi. Như gió táp mưa rào phóng về phía hàng vạn tu sĩ bên kia. Lúc này, nữ tu của thiên nhai hải các toàn bộ đã lấy ra pháp bảo cuốn. Lấy kẻ địch mà chiến đấu, mấy vạn người nhấp nhô trên dưới chen trúc. Trong một khu hẹp mà đấu pháp, thương băng như mưa rào đổ tới giường. Như có mắt lại có thể lách khỏi đệ tử bổn môn không hề ngộ thương một. Người còn về phần kẻ địch một kẻ cũng không bỏ sót. Chỉ riêng thần thức khống chế kiểu này đã vượt trội so với tu sĩ Nguyên Anh. Tuy rằng công kích phân tán nhưng quy lực mỗi một mũi thương băng cũng có thể so ngang với một kích của pháp bảo bình thường. Ngấm lại, nàng, ta một lúc đồng thời công kích hơn vạn tu sĩ thần thông này quả thực, khó có thể tưởng tượng. Thế mới biết sự tranh lệch giữa ly hợp và... Nguyên anh lớn đến thế nào? Tiếng thét tiếng gào thảm thiết truyền vào tay, có vài tu sĩ hợp lại. Cùng nhau đón đỡ băng thương nhưng lại bị nữ tu đang chiến đấu cùng. Hắn tìm được cơ hội cắt lấy thủ cấp. Vốn là thế lực hai bên ngang ngựa. Nhau, nhưng sau một kích này thì thắng bại đã được phân. Cho dù có kẻ sống sót thì cũng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, kết Quả cho bên thất bại chỉ có thể dùng hai chữ thê thảm. Trải qua một lượt công kích, liên minh 81 nhà đã bị diệt. Toàn quân chỉ có mấy chục tu sĩ trúc cơ may mắn chạy được, một phần là do vận khí, phần nữa là do tu vị quá thấp, mấy con cá tạp lọt lưới. Đó thiên nhai hải cắt cũng không coi trọng. Khi mấy người này trở về lại bị kẻ khác bắt lấy sư hồn từ đó mà biết. Được diễn biến trận chiến này, toàn bộ thiên vân thập nhị châu đã bị chấn động truyền thuyết về tu. Sĩ Ly Hợp Kỳ tin rằng ngay cả tu sĩ Ngưng Đan Kỳ cũng chỉ là nghe kể, qua. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, những người tu hành đến cấp. Độ này chỉ một lòng mong độ qua thiên kiếp phi thăng thượng giới, hầu. Như không hỏi đến chuyện đời cũng như tình hình môn phái. Chưa bao giờ nhìn thấy tu sĩ ly hợp kỳ ra tay Thậm chí ngay tại những cuốn sách cổ cũng không hề miêu tả Tu tiên giả ly hợp kỳ mạnh đến mức Nào kỳ thực không ai biết được Nhưng sự kiện lần này đã khiến người ra kinh hãi không thôi Tám đại Tu sĩ hậu kỳ liên thủ cũng chỉ chống đỡ được qua một nửa tuần trà mà Thôi hơn nữa khi đó đối phương còn chưa xuất ra pháp bảo Nếu không phải đem mấy con cá tạp lọt lưới ra sư hồn thì cho dù bọn Họ có nói ra điều này cũng khó có người tin Với việc nàng có thể khống chế nước biển thì với cảnh giới của mọi Người không thể lý giải Khống chế nước biển chỉ là bề ngoài thực Chất bên trong là nàng khống chế thủy nguyên khí vô cùng vô tận trên Mặt biển bởi vậy nên chỉ với sức một người nàng có thể tiêu diệt cả Vạn người, thực lực cực mạnh, có thể nói trong nhân giới này ngoại trừ một vài. Tồn tại đồng dai có thể ngăn cản còn không nàng có thể tùy tâm tùy ý. Cho dù mọi người có liên hợp phản kháng cũng là vô ích. Trước mặt tu sĩ ly hợp kỳ, đại tu sĩ nguyên anh kỳ cũng chỉ là con dê. Con đáng thương chờ mổ thịt mà thôi. Các tôn môn kinh hãi vô cùng cũng may thiên nhai hải cắt không có. Hứng thú với việc khuyết chương thực lực mà cô gái giấu mặt kia sau. Khi tiêu diệt cường địch cũng hoàn toàn biệt tích phỏng trừng đã quay. Trở về tông môn bế quan tu luyện. Theo thời gian trôi qua, tu tiên giới mới dần dần lắng xuống. Nhưng sự kiện này vẫn có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Đầu tiên có thể khẳng định không còn kẻ nào dám có ý định bất lợi với thiên nhai hải tác. Còn các tôn môn gia tộc nơi hải ngoại lại coi đây như thánh địa tu luyện tôn sung không thôi. Vô số người muốn gia nhập trong đó có rất nhiều nam tử tư chất không? Tôi chỉ là thiên nhai hải các thu độ vô cùng nghiêm khắc thiết luật như Sơn chỉ thu nữ không thu nam. Cho dù nam tử đó có là thiên tài thánh, Linh Căn cũng không chút do dự bị gạt ra ngoài. Có thể biết được lúc đó mọi người thất vọng cỡ nào, nhưng có bất mãn. Hơn nữa cũng vô ích môn phái người ta có tu sĩ ly hợp kỳ tỏa chấn có. Cho ăn thêm vạn cái gan hùm gan báo cũng không dám đến cãi lý. Người người hướng về tiên đảo thiên nhai hải cắt không chỉ vì nơi này. Là linh địa mà còn do mỹ nữ nhiều như mây, dị bảo huyền diệu cũng không ít Sau khi trải qua việc này. Một số tu sĩ thông minh cẩn thận suy nghĩ. Lại có phát hiện ra điểm đáng ngờ. Tuy bảy đại tông môn có ăn oán gút mắt nhưng từ chiều dài lịch sử mà. Xét thì khi gặp đại nạn vẫn thường trợ giúp lẫn nhau. Vậy sao lần này lại án binh bất động? Chẳng lẽ muốn tỏa sơn quan hổ đấu hay là vì nguyên do khác? Có phải là bọn họ sớm biết được kết cuộc này hay không? Sớm biết thiên. Nhai hải tắc có một thái thượng trưởng lão ly hợp kỳ tỏa chấn. Hiện giờ nghĩ lại thấy điều đó rất có khả năng. Hơn nữa danh tiếng của thất phái luôn đồng hành thậm chí có thể nói. Thiên nhai hải tắc cũng không phải nơi mạnh mẽ nhất vậy mà cũng có tu. Sĩ ly hợp kỳ. Nói vậy những ly dược cung, lệ hồn cốc. Ngữ Linh Tông có thể cũng sẽ có, tuy rằng chưa tìm được bằng chứng nhưng nhìn lại thiên nhai hải các. Trước lần xảy ra đại họa diệt môn đó mọi người cũng không hề nghe nhắc. Đến vị nữ tu ly hợp kỳ thần bí đó. Không biết thì thôi, một khi đã biết thì sự thực quả khiến người ta sợ. Hải, tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, vốn là có không ít tông môn mới nổi mơ. Ước chiếm cứ địa bàn của bảy đại môn phái trong sáng ngoài tối đều. Giờ thủ đoạn tranh đoạt nhưng hiện giờ lại tỏ ra rất biết điều. Tuy rằng bọn họ không tin cả bảy đại môn phái đều có lão quái vật ly. Hoa kỳ trống lưng nhưng vạn nhất gặp phải một môn phái có thì chẳng. Phải là đi tự tử sao. Cho nên trận đại chiến động trời này phát sinh 500 năm trước. Nhưng nó vẫn như một lời gian đe đến khắp tu tiên giới ảnh hưởng tới. Tận ngày nay khiến không còn thế lực nào dám khiêu chiến với bảy đại. Tông môn. Ngoại trừ nữ tu thần bí của thiên nha hải các kia cho đến cùng có. Còn lão quái vật ly hợp kỳ nào nữa không? Một câu hỏi khó có lời. Giải đáp. Bởi vì nghe nói trừ bỏ lúc môn phái rơi vào thời khắc sinh. Tử tồn vong thì bọn họ sẽ không xuất hiện. Trong đầu lâm hiên lúc này. Cũng miên man suy nghĩ về các tin tức có liên quan đến thiên nhai hải. Các trong lòng như có sóng lớn nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh trầm lặng. Hắn làm như lơ đáng lên tiếng thiên nhai hải các lại phái người tới. Nơi lũng nam này không biết vị vân trung tiên tử kia tên gọi là gì. Điều này cửu mố cũng không rõ lắm. Ta chỉ nghe sư tẩu nói qua hình như là họ tần. Họ tần. Chẳng lẽ thật sự là nàng ánh mắt lâm hiên chớp chớp hắn. Vẫn cố giữ vẻ ngoài lạnh nhạt ra vẻ bâng quơ mà nói muốn moi thêm. Chút thông tin từ trong miệng đối phương danh tiếng của thiên nhay. Hải cắt rất lớn nhưng người tới dù sao cũng chỉ là một tu sĩ sơ kỳ mà. Thôi đâu cần đến vợ chồng quý môn chú tự thân tiếp đón. Đúng vậy sư thuốc ạc bổn môn tuy rằng không bị nổi với thiên nha hải. Các nhưng chúng ta cũng không cần nhìn sắc mặt bọn họ mà hành động. Cha mẹ làm vậy có phải là quá chu thiến như cũng đồng tình với lâm. Hiên mà mở miệng. nha đầu này thật là không biết lớn nhỏ có con nào lại đi sắp đặt. Cho cha mẹ mình cơ huyền xanh khóc sở miếu dở một lúc lâu sau mới. Chầm rãi lên tiếng chỉ là lời này dành cho Lâm Hiên. Đạo hữu có điều chưa biết. Vị vân trung tiên tử kia tuy chỉ là tu sĩ. Nguyên anh sơ kỳ nhưng thân phận lại tôn quý. Nghe nói ngay cả các chủ. Thiên nhai hải các cũng rất khách khí với tiểu sư mũi này. Ô sao lại vậy Lâm Hiên cũng cảm thấy tò mò. Ha ha, việc này cũng không phải bí mật gì, chỉ là người biết không. Nhiều mà thôi. Đạo hữu thân là tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ chắc. Hẳn cũng đã nghe nói qua chàng đại chiến giữa thiên nhai hải cắt và liên minh 81 nhà. Điều đó là đương nhiên, lúc đó xuất hiện một vị tiền bối ly hợp kỳ. Đại triển thần uy lấy sức một người tiêu diệt hơn 10 tu sĩ nguyên. Anh kỳ trong đó ngay cả tám đại tu sĩ cũng không sống nổi quá nửa tuần. Trà! Thực lực kinh thế hãi tục được mệnh danh là đề nhất nữ tu tại. Thiên vân thập nhị châu. Lâm hiên thì thào lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy. Kính ngưỡng. Tuy rằng ngay cả con gái của tán tiên hắn cũng từng gặp. Qua trên thượng giới có thể cảnh giới của tân nguyệt tiên tử là rất cao. Nhưng ở nhân giới này nàng cũng chỉ là một tu sĩ nguyên anh mà thôi Không thể chân chính thôi đồng thiên địa nguyên khí Mà có thể thôi đồng thiên địa nguyên khí hay không đó chính là sự khác Nhau lớn nhất giữa ly hợp kỳ và nguyên anh kỳ Đó cũng là danh giới Giữa hai cấp mật Nếu đảo hữu đã nghe nói tới để nhất nữ tu thì vị vân trung tiên tử Này chính là đái đồ của người đó Cái gì Lâm Hiên tỏ ra hinh hãi Chỉ là ngay lập tức trở thành vui Mừng nha đầu tần nhiên có cơ duyên không nhỏ Lại có thể bái nhập Làm môn hạ của tu sĩ ly hợp kỳ Khó trách được tiến cảnh của nàng lại mau đến vậy Có một sư phụ là Đại cao thủ chỉ dẫn thì việc ngưng ghét Nguyên Anh Cũng không có gì kỳ Quái Công bằng mà nói Lâm Hiên cũng có chút hâm mộ nàng Bản thân vấy vùng Giữa sống chết Gian nan bước tới trong mưa máu Gió tanh còn tẩn nhiên lại có được sanh sư Chỉ điểm nên chỉ việc tu luyện Chẳng qua rất nhanh Lâm Hiên đã bình tĩnh trở lại Ai cũng đều có cơ Duyên của riêng mình huống chi nàng với hắn cũng không tính là người Ngoài Bản thân nên vì nàng mà vui mừng mới đúng thấy thần sắc Lâm Hiên có nét cổ quái, cơ huyền xanh vỗ vỗ vai hắn. Đạo hữu không cần hâm mộ quá, ai cũng có cơ duyên của riêng mình. Huống chi cho dù là nữ tu cao tầm tại Thiên Nhai Hải Các cũng chỉ ngẫu nhiên mới được vị tiền bối Ly Hợp Kỳ kia chỉ điểm. Bao nhiêu năm, qua tiền bối đó không thu đồ đệ, không biết vì Vân Trung tiên tử đó Được coi trọng ở điểm nào quả là đáng để người ta hâm mộ Lâm Hiên cũng cười Lời này nói không hề sai Tiếp đó được cơ trưởng lão dẫn đường Lâm Hiên bắt đầu bay tới tuyết Minh Sơn Nhìn cận cảnh quả núi càng trở lên Nguy nga hùng vĩ băng tuyết phủ Kín lại mang đến một cảm xúc không nói lên lời Tuy dọc đường đi có bố Chí vô số cấm chí nhưng tất cả đều đã được tạm thời không mở ra, ngấu. Nhiên cũng gặp một vài đệ tử tuyết minh sơn, mấy đệ tử nhìn thấy vị cơ. Trưởng lão này thì trong mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ cung kính, chỉ là... Khi nhìn qua lâm hiên lại toát lên vẻ kinh ngạc khó nén nổi. Mấy ngày qua, số tu sĩ nguyên anh tới bổn môn tham gia hội giao dịch. Có đến cả 50 nhưng 6 người để cơ sư thúc tự mình nginh đón lại. Chỉ có vài người. Chẳng lẽ vì tiền bối này là trưởng lão của thiết lực. Lớn nào. Đối với ánh mắt kính sợ của mọi người. Lâm Hiên vốn đã mãi trở thành. Quen nên trên mặt chỉ luôn giữ nộ cười thản nhiên bình thản pha lẫn. Chút bí hiểm. Về lai lịch của hắn cơ huyền xanh cũng rất tò mò chẳng qua nếu trực. Tiếp hỏi thăm lại có chút không phải phép nên đang cân nhắc mở miệng. Thế nào? Thần sắc lâm hiên thoáng đồng kinh ngạc nhìn về phía bên. Trái! Sao vậy lâm huyên cơ huyền xanh ngẩn ngơ bèn rừng lại đồn quang. Bên kia có hai người đang đến hơn nữa đều là đảo hữu trung kỳ. Xem! Ra là đến tham dự hội giao dịch của quý phái. Ô! Khí thức này có chút. Cổ quái! Vẻ mặt lâm hiên lộ ra chút trầm ngâm. Cơ huyền xanh cao mày, hắn không hề cảm giác được điều gì chẳng qua vẻ. Mặt cũng không chút hoài nghi. Dù sao đối phương cũng là tu tiên giả. Trung kỳ còn bản thân mới là sơ kỳ thôi, nên thần thức có kém cũng là. Đương nhiên. Nghe nói có hai vị đảo hứa Trung kỳ đang tới cơ huyền xanh cũng không. Dám chậm trễ. Vội vàng ôm quyền hướng Lâm Hiên tỏ vẻ xin lỗi Lâm Đạo. Hữu thật ngại quá, nếu đá vật thì cơ mỗ nghĩ rằng chờ tại đây một chút. Ha ha, <cười> đảo hứu khách khí rồi, ta cũng có chút tò mò nên chờ thêm chút. Lát không có vấn đề. Với việc nhỏ như vậy Lâm Hiên tất nhiên không để ý. Bởi vậy hai người liền rừng độn quang, lặng lặng huyền phù trên không. Khi thần thức của Lâm Hiên cảm ứng được thì hai người kia còn ở ngoài. Hơn trăm dặm nhưng độn tốt của họ cũng cực nhanh, không quá nửa tuần. Chà đã bay đến nơi này. Lâm Hiên nhú mày trên mặt còn hiện lên vẻ kinh ngạc. Tốc độ đổn. Quang này cũng không thua kém bản thân bao nhiêu, hai mắt hắn bắt đầu. híp lại. Chỉ thấy điểm sáng phía xa xa lói lên vài lần, đối phương chỉ còn cách. Nơi này hơn trăm trượng. Với khoảng cách gần như vậy Lâm Hiên đương nhiên có thể nhìn rõ đây là. Cặp sinh đôi tu tiên giả nhìn qua chỉ khoảng hơn 30 vẻ mặt. Không đẹp không xấu điều khiến người khác chú ý nhất chính là kiểu. Tóc kỳ là của cả hai tóc hai bên cạo sạch chỉ để lại một tròm ở giữa. Đầu đỏ rực như ngọn lửa. Sau lưng hai người bọn họ còn mang một đôi cánh lớn rất dài. Nhìn qua, giống như cánh chim ưng. Không phải, không phải là cánh chim ưng thực sự, mà là do linh lực biến thành. Hơn nữa khí tức tỏa ra từ người bọn họ cũng rất khác tu sĩ. Bình thường, bọn họ là tu yêu giả. Cặp cánh kia chính là do bắt chước thần thông của yêu tộc huyến hóa mà. Thành, tựa hồ lá chắn đồn thuật có ra thành hiệu quả, khó trách chăm rằm. Khoảng cách nhanh như vậy đi ra. Là Khương Thị Song Hùng. Cơ huyền xanh kinh hô thanh âm truyền vào. Tai trên mặt nhưng lại lộ ra vài phần vẻ kính sợ. Khương Thị Song Hùng rất lợi hại sao Lâm Hiên chân mày cao lại có. Chút nhàn nhạt mở miệng. Như thế nào đảo hữu không có nghe nói qua. Há <cười> há, <cười> Lâm mố không phải lũng nam bản địa người tu tiên không lâu. Mới đến nơi này, này Khương Thị Song Hùng có thần thông gì, mong rằng. Đạo hữu giới thiệu một phần. Lâm Huyên mỉm cười nói. Lâm Huyên không phải bản địa tu sĩ cơ huyền xanh ngẩn ngơ chẳng. Qua rất nhanh lại thoải mái. Haha, ta đã sớm nghĩ tới Lâm Huyên thần. Thông như thế, nếu như là người tu tiên bản địa đại danh của ngươi ta. Đã sớm được nghe nói qua. Nói đến Khương Thị Song Hùng này đúng là nhân vật làm người ta kính sợ. Lâm Hiên mỉm cười mà đứng lặng lặng chờ đối phương nói tiếp. Lũng Nam Hoang vắng cao dai đảo hứa không nhiều lắm đại tu sĩ lại không có. Một người nơi đây đối với Khương Thị Song Hùng mà nói bọn họ chính là Nhân vật đứng đầu nơi đây đảo hứa hẳn là cũng đã nhìn ra bọn họ là Người tu yêu lại không ở trong bất kỳ môn phái nào về phần lai lịch Cũng rất mơ hồ, hai người chưa bao giờ nói tự nhiên cũng không có ai Rõ ràng nhưng thần thông cũng không thể nghi ngờ nghe nói là bắt Trước thần thông thượng cổ phi cầm hơn nữa huyên đệ này sinh đôi tử Nhỏ sinh hoạt chung một chỗ thời gian lâu cơ hồ có tâm linh cảm ứng Hơn nữa am hiểu tấn công hợp kích hai người liên thủ hơn xa bình. Thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể sánh bằng. a lợi hại như vậy. Đây là tự nhiên nghe nói ở hơn 10 năm trước Khương Thị Song Hùng. Tại thời điểm tầm bảo cùng một hóa hình hậu kỳ đại yêu tộc không thể. Buông tha một hồi đại chiến xảy ra mặc dù bản thân bị trọng thương. Nhưng cuối cùng chạy trốn được. Mà nhưng mà yêu thú kia đồng dạng cũng Bị thương Thật hay giả Lần này vẻ mặt lâm hiên biến đổi Mọi người đều biết Hai vị nguyên Anh chung kỳ tu sĩ cùng một chỗ Cũng xa không phải là đối thư của đại Tu sĩ Người kia muốn diệt sát hai người Quả là không tính là việc gì Khó Mà tiến vào hóa hình kỳ về sau Yêu tục chính là so với cùng giai tu sĩ cao hơn một bậc, hai người cư nhiên có thể từ trong tay đại yêu. Thu thành công đào thoát, thần thông như vậy cũng không kém. Không biết hai vị đảo hữu ấy tên gọi là gì Lâm Hiên có chút tò mò. Mở miệng. Huyên đệ chúng ta không cha không mẹ cũng không có lấy tên chính. Thức ta là ca ca, mọi người hay gọi là Khương Đại Hắn là đệ đệ tự. Nhân gọi là Khương Nhịp. Vị đảo hữu này rất lạ mặt, có vẻ không phải. Là tu sĩ lũng nam chúng ta thanh âm chuyện có chút khàn khàn chuyện. Vào trong tay, Khương Thị Song Hùng đã đi tới bên cạnh. Ha ha, Lâm mố đúng là từ bên ngoài tới, gặp qua hai vị đảo hữu. Lâm, Hiên ha ha cười, xoay người ôm quyền nói. Đảo hữu khách khí, Khương Thị Song Hùng tướng mạo kỳ lạ, nhưng mà tình vẫn có chút ôn hòa, Lâm Hiên đồng dạng là nguyên anh chung. người tu tiên, bọn họ không biết thiếu niên sa lạ này thần thông. Như thế nào, nhưng cũng không có chút chậm trễ nào. Hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho tề phái, nào, mời. Cơ Huyền Sanh cũng cùng hai người chào hỏi, sau đó đoàn người hướng Tuyết Minh Sơn bay đi. Dây lát sau đã đi tới, ánh vào mi mắt chính là một mảng kiến trúc lớn. Dường như bông tuyết đủ mọi màu sắc, lại là từ các loại thủy tinh đủ. Loại màu sắc xây dựng mà thành. Lộ ra ánh sáng long lanh đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta có cảm giác nhưng đang đi tới chân tiên tri giới đông hàn cung. Mặc dù lấy kiến thức phụ huyên bác của Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi. Có vẻ ngạc nhiên Đẹp quá Ha ha Làm cho đảo hữu chây cười Tuy rằng ở Vân Châu mà nói Tệ phái Thực lực cũng không suốt chúng Nhưng cũng là một trong số rất ít môn Phái từ thời kỳ thượng cổ Truyền thừa xuống dưới Tự nhiên sẽ có chút Nội tình tuyết minh tiên cung Chính là dùng thiên nguyệt thủy tinh Tu kiến mà thành Cơ huyền xanh vuốt vuốt tròm dâu Thần sắc đang lúc Toát ra vài phần đắc ý. Cái gì thiên nguyệt thủy tinh lâm hiên chấn động? Ngạc, lâm huyên cũng nghe qua vật ấy tên. Chính xác. Lâm hiên gật gật đầu tại hạ đối với luyện khí thuật có. Tâm đắc từ một quyển sách cổ thượng xem qua về thiên nguyệt thủy tinh. Miêu tả. Cùng bình thường tu tiên tài liệu chia làm cấp thấp trung cấp cao. Cùng cực phẩm bốn cái cấp bậc bất đồng thiên nguyệt thủy tinh. Chỉ có hai loại bình thường cùng cực phẩm. Vậy thì có cái gì khác nhau nói chuyện chính là Khương Thị xong Hùng một trong chẳng qua Lâm Hiên cũng chia không ra ca ca hay là Đệ. Để. để hai người không chỉ có tướng mạo giống nhau, ngày cả linh lực nửa. Phần khác nhau cũng không có. Bình thường thiên nguyệt thủy tinh tuy rằng hiện giờ cũng tuyệt. Tích nhưng thân mình cũng không có cái gì không dậy nổi so với đá. Thủy tinh ở thế tục cũng không có gì khác nhau, bất quá là cứng rắn. Hơn một ít, nước lửa bất xâm mà thôi, đương nhiên, nước lửa đều chỉ ở. Thế tục, đối với người tu tiên mà nói, cũng không có bao nhiêu giá trị. Sử dụng. Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng. Vậy cực phẩm thiên nguyệt thủy tinh thì sao hương thì song hùng. Tên còn lại cũng cảm thấy hứng thú nói. Cực phẩm là thượng giai tu luyện tài liệu luyện trí hàn thuộc tính. Pháp bảo chẳng qua cụ thể công hiệu như thế nào, lâm mỗ cũng không rõ. Giang lắm, sách cổ kia chỉ sơ lược nói qua như vậy.